Nghe đọc chuyện hân hành giới thiệu cùng quý thính giả, chuyện ma kinh dị, cây đà máu, tác giả, ngạ quỷ, qua giọng đọc, địch soạn. Trước cửa nhà ông Phú Hộ dẫn, mấy hôm nay có bóng người lượn lở qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa khó thóc, thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu trần mà chính phủ Đông Dương phát trò trong nước có nhiều người chết xác người chết chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố kẻ sống thì vả vật chẳng khác nào như cái sắc khổ lượn lờ qua lại hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm thời buổi này lương thực khan hiếm năm trước các hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong thời loạn lạc thế nhưng sang đến năm này thì dù có tiền đi chẳng nữa cũng chẳng thể mua nổi gạo tiền vàng để móc trong nhà không sử dụng được. phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì đám dân đèn. lắm khi còn phải đi tha hương cầu thực, hệt như một khất dần. nhà ông phú hộ giận, sở dĩ còn có thể trụ được đến bây giờ là nhờ mối quan hệ thân thiết với quan cai tổng người pháp. phú hộ giận có một cô con gái tên là thị nhung nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia hà thành để mắt tới. Phú Hồ giận nhờ đó mà có được nhiều quả và có được mối quan hệ rộng rãi với người Pháp, người Nhật để nhận bông gạo. Nói đến, dân tình kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật, kẻ thì đào củ dại, gậm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ, của ăn không hết, còn thừa thải đem cho châu bỏ ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu. Đem thóc ra đốt lò nổi hơi nước Mà nhà phú hộ dẫn Hưởng cuộc sống sung túc trong thời buổi cùng cực Trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh Lại còn ác ôn độc địa Không ra tính người Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà Chỉa tay xin nắm gạo phái Mà còn bị phú hộ giận cho người làm thuê ra đe thẳng tay Cầm gậy gọc nện cho đến chết Chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta Cánh người làm của phú hộ dẫn thời đấy có tên hầu lý là nổi danh nhất được phú hộ giận tin cẩn cho cầm đầu bề đẳng tay sài hễ có khất dấn đến làm phiền là đuổi đánh một hôm hầu lý trông thấy trước cửa nhà ông phú hộ có một người đàn bà mặt mày nhỏ nhem sắc mặt hốc hác định bụng chạy ra ngoài chửi bới và đuổi đi khi gã ra đến nơi mới phát hiện ra thì ra cái người đàn bà hốc hác mà gã sắp đuổi đánh đó Lại chính là người bạn thủ hành vi của gã Ở bên làng đảo Nổi lòng thương tình Gã định diều người đàn bà vào trong nhà Tính vụn trộm cho ăn bữa cơm Nhưng trong đầu của gã Đột nhiên nổi lên câu nói của ông Phú Hộ Dân Cái thời buổi này Nếu mà không muốn bị người ta ăn xương uống máu Thì dẫu có là bạn bè Tao cũng sẽ giết Mình thương tình nó Thì mình cũng sẽ chết Cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình Ra mà chiêu đãi đâu Sống bữa nay bữa mai Biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ Chỉ làm cho những kẻ biến nhát nhác được dịp mà hưởng thụ thôi Cái lũ sâu mọt thì mọt kiếp Vẫn là sâu mọt Không thể tồn tại trên đời này được Nếu đã được hưởng phúc Thì cố mà giữ lấy Chớ về những cái phút mỗi lòng Mà tự giấc họa vào thân Câu nói đó mấy lâu này Khiến cho ve nhung cai phut moi long ma tu dut hoa vao cứ đau đau trong lòng Chỉ vì phú hộ giận là người đã kêu mạng gã Là người giang tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lập thàn đối với hậu lý phú hộ giận chẳng khác nào cha mẹ của gã có ơn tái tạo có triết lý thầm sầu và có đầu óc cao hơn cả bậc chí giả đương thời lời phú hộ giận nói thì kiểu gì cũng đúng mà đã là đúng thì không nên làm trái nếu làm trái chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân của mình tự moi ruột gan máu thịt của mình cho kẻ khác nhìn thấu tự đem số phận của mình Rớt xuống lồng bản thiên hạ Cho mọi người mộ xẻ Nghĩ đến đó Gã không tiếp tục muốn giúp đỡ người đàn bà Đang nằm dưới đất kia Bởi vì suy cho cùng Thân của gã bây giờ cũng còn chưa lo xong Nào có thể lo cho người bạn Người đàn bà đôi mắt mơ màng Chỉ còn có hơi thở thòi thóp Dường như cô ta đã nhìn thấy gã Nhưng không nói được Chỉ có đôi mắt đỡ đẫn nhìn gã Như muốn cầu xin một chuyện gì đó Một chuyện mà dẫu khi sắp chết Cũng phải tiên quyết làm cho bằng đường. Hậu lý chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Biết rằng người đàn bà chẳng có thể đứng nổi dậy. Gã chạy vào trong nhà. Tìm một cây gãy gỗ máu rất cứng. Rồi gã đến gần người đàn bà. Dùng giọng quyết liệt và nói. Thương tình cho mày. Cũng là bạn bè với tao. thuộc hàn vi. Này thân ta cũng chẳng còn lo nổi. Chứ không nghĩ đến chuyện cứu được mày đâu. Vậy thì chỉ còn một cách. Là tao cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng. Là chết một cách nhẹ nhõm Ấu cũng chính là việc Mà ta đã giúp mày hết nghĩa rồi Hầu lý nói xong Trực đem cây gãy gỗ Bồn nện xuống đầu người đàn bà Người đàn bà chợt rơm rơm nước mắt Bàn tay loạn choạng run lên Lấn xuống bụng của mình Như ra ý một điều gì đó Đôi mắt rằn ruộng nước Lấp lánh như đang cầu xin Nhưng hầu lý vẫn cắn rằng Nện cây gãy gỗ xuống thật mạnh Cây gậy đập trúng đầu người đàn bà Sọ toát ra làm đôi Ốc bắn lên tứ tụng Bàn tay của người đàn bà đang đặt trên bụng Lăn xuống mặt đất Mắt mở to Giấm gần nước mắt lẫn máu Miệng hà hốc Hai gò má của người đàn bà gầy xò, Cả người như một khung xương đang nằm quản quại. Người đàn bà đó đã chết Đã chết thực sự Đó cũng là số phận Dành cho những người bận cùng trong xã hội này Phải gồng mình mà sống Phải cắn vỏ cây Phải uống nước cầm hơi đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người, trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đoạn của thân xác ra bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lầy cũng sét đầu đã hành hạ suy tưởng của con người ta đến mức con đoi va hinh anh đay đoa cùng. Hầu lý sát hại xong người đàn bà ấy cũng chẳng thèm đem chôn cất tử tế. Mà chỉ quẳng ra giữa đường, cho ruồi bâu chó gặm, cho lú quả mổ xẻ. Thời buổi này người chết đầy đường, cho dù người ta có thấy một xác người chết như vậy, trước cửa nhà ông Phú hộ giận thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Phải nói thân quần chưa lo xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi đến chuyện thiên hạ như vậy. Thế nhưng ấy là bản tính về cách tình người trong cái thời buổi cơ cực. Còn xét về tình nghĩa bạn bè, thì hầu lý cũng quả thực là rất độc ác. Nếu không thể giúp bạn mình vì miếng ăn Đã hạ cố cho bạn chết một cách êm đẹp Thì vì cớ gì Lại không thể trôn cất cho người ta Một nấm mổ tạ bờ Để xác thịt nằm chơi trọi giữa đường Giữa chợ Cho chó tha quả rỉa như vậy Người làm phúc mà như vậy Chẳng khác gì là đầy đoạ Còn ác hơn cả cầm thú Thẩm thoát trôi qua đã vài tháng Trước cửa nhà phú hộ bây giờ Bỗng có một cây đa ha co cho ban chet mot cach em đep thi vi co gi lai khong the chon cat cho nguoi ta mot nam mo tam bo đe xac mọc lên Cây đam mới đầu chỉ là một cây mầm nhỏ có hai chiếc lá Sau cao chừng một đứa trẻ Rồi vươn lớn đến ngang bức tường rào Phú Hồ dặn thấy trước cửa nhà mình Có một cây đam mọc lên Thì cũng lấy làm lạ lắm Nhưng cũng rất mừng Vì đến nay trước cửa nhà ông ta Sẽ có một bóng cây làm mát Làm cho những giấc ngủ trưa của ông ta Thêm phần thoải mái Tránh được cái nắng gây gắt của trời hè Ông ta không tính cho sai chặt cây đa ấy đi Mà vẫn để đó cho nó mọc tiếp Lâu dần qua vài tháng Cây đa lớn nhanh như thổi Người ta cũng lấy làm lạ Là từ khi có cây đa xuất hiện Trước cửa nhà phố hội dần Thì bao nhiêu nạn nhân Không hiểu vì sao cứ thi nhau tụ tập Hẹn rồi cùng chết trước cửa nhà ông xác chết ngày càng nhiều Quanh nhà phố hội dần Mùi xác thối bốc lên nồng nặc, Mùi thối bay tận cả cây số Mà người ta vẫn có thể ngửi được Phú Hồ giận nhiều fan xanh người dọn xác Lại cho người canh phòng xung quanh nhà Mà tình hình vẫn như vậy Là ở chỗ nữa Là người chết càng nhiều Thì cây đa càng lớn nhanh như thầu Mới mọc được hơn một năm Mà đã to ngang kềnh nhãn Việc như vậy không thoát khỏi con mắt của phố Hồ giận, Và lẽ dĩ nhiên Ông ta cũng nhận ra nguyên nhân ở đây Là vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy Dẫu có là người ngu ngốc Thì cũng có thể suy đoán được có sự liên quan lẫn nhau trong hai sự việc này, một là việc người chết trước cẩm phù hợp gần với chính cây đa ấy, hai là người chết càng nhiều thì cây đa lớn càng nhành. vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến những chuyện huyền bí tâm linh mà dân ta vẫn thường đồn đại. thời buổi này người ta đi đầu cũng mầy tín, không nói phong trào âu hóa có thực sự đến được với tay thứ dân hay không? nhưng chỉ riêng việc nhà phú hộ dân Có truyền thống cha chuyện con nối Là dân thổ cứ cường hảo địa phương Năm nào cũng khói hương mà chảy, chạy Chạy lọc rất thỉnh Thì cũng đủ biết là phú hộ dận Rất tin tưởng chuyện tâm linh Phú hộ dận cho người làm Phải đốn bằng được cây đa đó đi Ngay lúc đó Điểm quái gì đã lộ ra Vì không ai có dị đa ấy Người làm mạnh thì mới gãy tay Người làm nhẹ bị hỏng búa Người tính cho châu bò buộc thừng kéo đổ cây thì bò lăn ra sủi bột mép mà chết đi. Những sự lạ ấy càng dọa cho phú hộ giận kinh sợ. Có những đêm ông ta mơ thấy có bóng dáng người ngồi trên cây đa phát vèo trước nhà, nghe hàm răng trắng nhợn, nhìn vào cái trống ông ta đang nằm mà cười cợt đầy ghê sợ. Rồi hôm trời sáng chẳng thì đằng sau những tán lá, phú hộ giận luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại, sai người làm ra thét đuổi đi. Thì chẳng thấy ai Rõ đó là một điều kỳ lạ Kể đến một việc cần đây nhất Khiến cho ông ta kinh sợ, Chính là việc người ta chặt vào thân cây Để triệt hạ nó Mặt thân cây đà Dì ra nhựa đỏ tươi như máu Người mê tín thì nói rằng Đó là cây đà đã hóa thành tình Do người chết tụ tập ở đây mà thành Người có chút hieu biết nông cạn về khoa học Thì lại phán đoán rằng Đà này là loại đà máu Rất hiếm gặp trong tự nhiên Mà đây là một loại cây có thực Chứ không phải là một hiện tượng ma quái Việc triệt hạ cây đa không thành Khiến cho Phú Hổ giận, Ăn không ngon, ngủ không yên Và mong muốn tìm mọi cách Dùng mọi bề để giải quyết êm đẹp Trong số đám thiếu gia Hà Thành Theo đuổi thị Nhung Có một anh sinh viên đại học Đông Dương Anh ta tên là Khánh Cũng là con của một vị quan lớn trên tỉnh lỵ Làm cho người Pháp Lần này anh ta có dịp về chơi tại gia đình ông Phú Giận được mấy hôm. Trùng hợp là vào dịp tháng cô hồn. Người ta có tục cúng thị thực cho ngạ quỷ vào ngày rằm tháng 7. Khánh được đích thân ông Phú Hổ Giận tiếp đón. Trong cuộc trò chuyện, Phú Hổ Giận tươi cười hỏi hạn. Cậu Khánh là người Hà Thành. Chắc là cũng tân tiến âu hóa lắm. Có quen với cái lễ cúng rằm tháng 7 này không? Khánh đáp. Thưa ông, tôi tuy là sinh viên Âu Hóa, nhưng mà tục của người Việt tôi cũng hiểu rõ hết. Nói đến việc cúng cô hồn này, tôi cho rằng nó chỉ là một loại khổ tục, mà rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của đem đồ bỏ đi. Nhưng mà dẫu vậy thì đó cũng là một cái thú chân ông của người có tiền và có quyền. Giả như ông làm cái việc này thì cũng chỉ là để theo gấm trên hòa cho các quan trên chú ý mà thôi. Tôi nói như vậy mong ông Phú Hộ đừng có giận Phú Hồ Dận thấy Khánh nói ví vòn, ý chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận mà còn gật củ khen ngợi. Sinh viên đại học của khác, quả thật là suy nghĩ rất là sâu sắc. Phú Hồ Dận dừng lại một chút rồi trao mại họ. Nhưng mà nếu cậu không tin vào việc cúng cô hồn sẽ có tác dụng, thì hẳn là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ, dan dung lai mot chut roi trao may ho nhung ma rằng chúng sẽ quay lại để trả thù khi có dịp. Khánh lắc lư cái đầu cười nhạt Rồi ngông nghênh nói Mà quỷ ư Trong tư duy khoa học tân kỳ hiện đại Đó chẳng khác nào Nói đến cái thói hổ tục mê tín của lũ dân đen Ông là người sang trọng Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng nên hạ thấp mình Giống như bọn chúng Đi tin tưởng vào mấy cái chuyện vô căn cứ như vậy Hệt là chẳng giống người tôn quý một chút nào Nói chuyện dài thêm Phú Hồ giận càng thấy gã thiếu ra Khánh này là một kẻ tự cao tự đại không biết trời cao đất dày dẫu vậy ông ta vẫn không giận mà còn vui mừng hỏi nếu mà quả thực như cậu không có tin trên đời này có ma quỷ vậy thì cậu có dám chơi một cuộc đánh cược với tôi không một cực đánh cực cho thấy rằng trên đời này thực sự là có ma quỷ tồn tại khánh gật đầu đáp có gì mà tôi không dám tôi còn dám chắc là đằng khác trong cái cuộc cá cược này thì ông chỉ là người thua cuộc mà thôi chỉ có điều là nếu đã cá cược vậy thì cái vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được hai mắt của phố hội giận chợt sáng quắc lên liền hỏi ngược lại lớn là lớn như thế nào cậu muốn lớn là cái thứ gì khánh giạt giảo đáp ông thì cũng biết thừa là tôi muốn gì rồi tôi chỉ muốn con gái của ông thôi cô nhung về làm vợ của tôi nếu như được ông đồng ý thì cuộc cá cược này Sẽ rất là ý nghĩa đấy. Phú hộ giận hai mắt liềm diềm. Bấy lâu này. Thị Nhung luôn là một miếng mồi ngon. Mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới. Và là cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây chơi vài buổi. Thực chất chỉ là để tán tỉnh Thị Nhung. Và hỏng rước con gái ông ta. Về làm vợ. Khiến cho kẻ khác phải ghen tức vì thua cuộc. Khánh là một người không hề tin. Có hồn mắt tồn tại trên thế gian. Gã suy nghĩ nếu vì một việc không có thực mà lại lừa được con gái của lão phú hộ thì chẳng phải là việc làm này vừa dễ dàng lại vừa có lãi hay sao nếu phú hộ giận đã tự tay dâng hiến con gái cho mình thì việc gì mình phải khó nhọc mà tính mưu kế khác nay phú hộ giận đã tự ý nêu ra cuộc cá cược gã không đời nào để vượt mất cơ hội ấy mà tóm lấy thóp của lão tả để cướp thị nhục để cho những thiếu gia hà thành khác Sẽ phải lấp mắt vì tài nghệ của gã Rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến Là đã ăn đứt khối kẻ Vãi nước bọt cả năm dòng Mà chẳng được gì Lại qua cấp đủ thứ Mà vẫn bị gã nẫn tay trên Nghe qua điều kiện của Khánh Phú Hồ dẫn giận đấy làm lạ Mà còn rất đắc ý Việc cây đá máu mọc trước nhà của Phú Hồ Lâu này khiến cho lão rất đau đầu Nay nếu việc này Có thể giải quyết được một cách dễ dàng Thì lão sẽ nhất định phải làm cho bằng được Nghĩ lại nhiều phen bẩn trước, Phú Hồ giận dùng đủ mọi cách mà không sao có thể giải quyết nổi. Vậy nên lão tính, có khi người có học thức sẽ giải quyết theo một cách khác khoa học hơn và sẽ có hiệu quả hơn. Còn người ta trong thời đại tư duy này, người có học thức chính là ở tầng lớp chiếu trên, suy nghĩ cao hơn một cái đầu. Cách giải quyết đương nhiên sẽ có sự khác biệt. Trong lòng của Phú Hồ giận kỳ thực đã xuôi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm cầm. Để ngã giá cho thành công Ông ta trong mảy liên tục Tỏ vẻ khó xử Dường như là cấn ca lắm Khánh năm thấy vậy Thì càng nóng lỏng Tâm trạng như lửa đốt Nhấp nhổ ngồi không yên Gá lại sợ phuông bỗng nhiên đổi ý Mà không dám cá cược nữa thì hỏng Ngay khi đó Gá đã tiếp lời khích bác Nếu quả như là ông sợ thua trong cái việc này Thì chỉ cần nói một tiếng thôi Tôi không phải là người hay vòng vo Lại gắt đến mấy kẻ nhát như cái Sợ thua mà còn hay viện cứ mặt mộ Chỉ tiếc cho chuyến đi lần này Không được dịp thú vị thôi Phú Hồ giận làm bộ nóng này Đáp ngay Tôi đâu phải là người như vậy Rồi tôi sẽ cho cậu thấy Đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến mức độ nào Tôi sẽ đồng ý Nhưng mà nếu cậu thua cuộc Thì cậu phải mất với tôi một số tiền lớn Hay thậm chí là giúp tôi Một chân nghị viên trên tỉnh mới được đấy chính là điều kiện cá người của tôi cậu có dám không lẽ thường người ta thấy giận quá thì mất khôn khánh thấy phù hộ giận tức tối như vậy thì liền nhận định này ông ta đã vô tình mắc phải sai lầm chỉ vì sự chột dạ nhất thời mà việc đã mở mồm già thì đâu có thể rút lại được và việc này chính là một cơ hội trời cho dành cho gã một miếng mồi ngon với phần thưởng béo bờ khánh cười khanh khách chậm giọng và ngon voi phan thuong beo bo khanh cuoi khen khach cham giong va đap điều kiện của ông thì không khó chỉ là một chân nghị viện trên tỉnh thì điều đó bố tôi có thể lo được nhưng mà việc để cho cô nhung về làm vợ của tôi thì từng e rằng ông nuốt lời nên chúng ta cần phải làm một bản giao ước phú hộ giận chống gậy giữa nhà nhau mắt vừa đáp vừa hỏi giao ước là như thế nào mà cần gì phải viết lại làm chi cho mệt nhọc mất công dân như vậy khánh lắc đầu nói không không không Ông Phú Hồ Dận xưa nay nổi tiếng là hay nút lời Tôi nào có thể làm trái được việc đấy Hơn nữa những người có học thả giọng quát tôi thích làm những việc trên giấy tờ Không quen thói hướng miệng xuông Phú Hồ Dận đồng tình Chợt thả giọng quát vàng Thằng Lý đâu Cầm giấy bút lên đây cho ông Tiếng ông Phú Hồ vọng tỏ Lý đang ở dưới nhà Liên chạy lên nhà để đáp lễ Sau đó Gã chạy vào buồng của Phú Hồ Dận Cầm ra một sấp giấy ngả Với một chiếc bút mực máy tẩy Khánh đón lấy sắp giấy và chiếc bút Ghi ngay ngay mấy chữ Rồi trình đến trước mặt của ông Phú giận và hỏi Đây Ông nhìn xem bản giao ước này Tôi soạn như vậy đã đủ chưa Nếu mà sai ở chỗ nào Thì để tôi còn sửa Rồi hai ta cùng ký vào đây Vậy là xong thôi Ông Phú hộ giận gật cổ Tay hơi run cầm tờ giấy giao ước Dí sát vào mặt Tiếp tục nhau mạnh và nhìn kỹ Ông ta giả bộ nghiêm cẩn bề ngoài như vậy Nhưng mà kỳ thực bên trong Đã không nhìn được Muốn một nhát ký ngay cho xong Dẫu vậy Sự tình vẫn bị lão làm cho cố chậm lại Để cho Khánh thấy rằng Lão đang đánh đo suy nghĩ Rằng Khánh chính là người được lợi Chứ không phải là lão ta Phú Hồ Dân là người trong cuộc Cũng là người đã nhiều phen đối phó Với cây đa kia nhưng không thành Ông ta là người hiểu rõ nhất Sự khó nhận của cây đa ấy Việc thường, nếu người ta thấy đối phương đồng ý một cách dễ dàng Thì càng nghi ngờ Ông Phú Hồ giận sáng tỏ hơn người Nên càng muốn đóng kịch cho tốt Muốn lừa cho con kiểu non Với vẻ học thức này Mắc bẫy một con cáo giả tình dành Thì ông phải diễn sao cho thật đạt Lại nói nếu quả thật có một chân nghị viên trên tỉnh Phú Hồ giận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sinh sống Khi đó, thì việc cây đa kia có ra làm sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến lão. Điền sàn ruộng cả một vùng này cũng có thể sang dựng lại cho kẻ khác mà thoải mái ông dung với chức nghị viên ấy. Phú hồ giận câu giờ một lúc lâu mới buông ra được một câu. Điều kiện của vụ cá cược thì cũng đúng rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì. Khánh dương đầu đắc ý trả lời. Việc ấy thì đâu có quan trọng gì, quan trọng là điều kiện thỏa thuận giữa hai bên. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh có ma quỷ tồn tại hay không thì đó là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì tôi cũng thắng và rằng ông sẽ trở thành một ông bố phạm bất đắc dĩ của tôi mà thôi. Phú Hộ giận giả và giận tím mặt và nói Tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là một trò đùa và tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu nghe. Nhưng mà trước hết phiền cậu viết nó vào đây cho tôi. Khánh gật cụ đáp lại và hỏi Được rồi Vậy ông mau nói sự qua đi Tôi cũng rất là nóng lòng Phải là một điều gì đó ghê gớm lắm Mới có thể khiến cho ông Phú Hổ khó tính Có thể đánh đổi con gái của mình cơ chứ Phú Hổ giận tính cách như cái tên Vẻ mặt bao giờ cũng câu có giữ tờ Nét mặt của ông ta đâm chiều Kể về việc từ khi cái cây đa xuất hiện Và sự tình khất dần lũ lượt thi nhọc kéo đến Tìm dưới góc cây đa mà chết Khánh nghe xong Không những không sợ hãi Mà còn bật cười Điều này không nằm ngoài suy đoán của phú hộ giận Vì ông ta cũng đoán biết được rằng Khánh từ cao đến mức độ nào Đương nhiên Cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược Và trong tờ sao ước Rồi kích phát một chữ cho xong Gã đưa tờ sao ước tới trước mặt phú hộ giận Và nói Giờ thì đến lượt ông Phiền ông ký vào đây một chữ Phú hộ giận cũng không chờ thêm Mà liền ký ngay Khánh nhận đến tờ giao ước xem qua một lượt Rồi nghiêm cẩn đặt vào trong một chiếc hộp và nói Giờ thì điều kiện cá cửa cũng đã xong rồi Chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào đây Khóa kín lại Đợi cho sự việc ngã ngũ Rồi mới mở ra làm chứng. Cái hộp này tạm thời để ở đây Và tôi tin rằng nó sẽ an toàn Nói xong Cả đem nắp hộp đóng lại Gạt qua một bên Và tiếp tục vui vẻ nói chuyện Tôi thật không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như vậy mà cũng có thể đánh cực con gái của mình ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi sao chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả nghìn đông dương nhưng mà lẽ nào chỉ có như vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái của mình nghe khánh mỉa mai phú hộ giận bây giờ mới ngửa bài cười khanh khách đáp rồi cậu sẽ biết cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đấy thôi cậu cứ chờ đi Chờ đi rồi sắp biết việc này khó khăn đến mức độ nào. Phú hộ giận đột nhiên thay đổi thái độ, khánh bỗng trột giả. Nhưng giờ này gã có hối hẳn cũng không kịp. Gã đã chót ký vào bản giao ước. Và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của Phú hộ, từ đầu tới giả, dường như không phải là gã khích bác cho ông ta mắc miều, mà chính gã mới là con cá đã nằm trong giỏ. Bản giao ước ấy là đau toi gio gã đề xuất miu ma chinh chứ không phải là Phú hộ giận. Chính gã đã tự đưa mình Và trông trọng chứ không phải là một ai khác Ngày hôm sau Khánh vào trong một căn phòng Ở phía tây ngay sát cây đà máu Người thường xuyên qua lại với Khánh Ngoài cô chủ nhung Thì chỉ có hậu lý Thì thoảng Khánh co thấy hậu lý chạy ra chạy vào Tiếng khuyên náo ấm ấm Những lúc gã nhìn thấy hậu lý bước vào từ cổng Thì phát hiện ra trên người của hậu lý Đều thấm đẫm máu Và có thứ bã trắng bám đầy quần áo Khánh không biết những thứ đó là cái gì Sau này thì gã mới có thể biết được Thì ra khi ấy Hậu Lý của bọn hậu trong nhà Chạy ra ngoài đập chết nạn dân Đến quấy nhiễu Máu trên người của Hậu Lý Là máu của nạn dân Và thứ bã trắng nhờn dính trên quần áo anh ta Không phải là thứ gì khác Mà chính là óc của nạn nhân Khánh ngồi thất thần Vì tưởng tượng khung cảnh đám người của Hậu Lý Đánh chết người Bất chợt ở bên ngoài, tiếng thưa rất lễ phép vọng vào Giảng con chào cậu Khánh Âm thanh ấy vang lên, khiến cho Khánh tỉnh lại trong sự suy tưởng Gã mơ màng nhìn ra phía cửa Thì liền phát hiện người vượt thư chuyển với mình, chính là Hậu Lý Khánh toàn đáp, thì Hậu Lý đã nói ngay để chặn hỏng gã Giảng thư cậu, ông phú hộ bảo con Từ giờ sẽ hậu hạ cậu Cậu cần bất cứ việc gì, hãy sai bảo con Con sẽ chuẩn bị cho cậu hết Khánh nhìn hậu lý từ đầu đến trần Cuối cùng cũng gật đầu nói Được rồi, được rồi Được rồi Lại việc chặt cây chứ gì Cứ để thư thư đã Dù gì thì ta cũng chơi ở đây vài hôm Vụ cá cược này sớm hay muộn Thì cũng phải làm thôi Bắt tất ông phú hộ cho người đến dục khéo ta làm gì Gã nghe xong Thì đứng lên đi qua một chặp Nhìn chầm chầm vào mặt hậu lý và hỏi Ta nghe ông phú hộ nói cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt Có nhiều sự lạ lắm có phải không? Hậu lý ngơ ngẩn một lúc Chưa hiểu sự lạ mà gã hỏi là gì Liền đáp Giả thưa lạ là như thế nào thì con chưa hiểu ý cậu Nhưng mà cây đà ấy Ngoài chuyện kéo nạn nhân đến chết Thì còn có hút máu Nói đến nửa cuối Hậu lý bất chợt lắp bắp Toát mồ hôi già nhu vừa nhớ đến chuyện gì kinh khủng lắm Hậu lý vã mồ hôi một lúc rồi nói tiếp Lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh Mà nói với vẻ nghiêm giong không phải là con mạo phạm cậu đâu nhưng mà hôm trước cũng có hầu tên là khánh đi ra ngoài giết nạn nhân vào lúc nửa đêm theo chỉ thị của ông phú hổ mà đêm ấy nó không về sáng sớm hôm sau còn phát hiện ra cái xác của nó chết khổ quát nằm ở dưới chân cây đà còn còn hầu lính nói đến đó lại tiếp tục lắp bắp khánh sốt ruột hối thúc rồi còn làm sao nữa mày nói nhanh đi Hậu Lý đem cánh tay long mỏ hôi trên trán rồi đáp. Dạ trên cây đà, có một quả đá to cỡ đầu người. Nhìn hết như mặt thằng Hậu Khánh, miệng nó ha hốc như là cái xác khô của Hậu Khánh vậy. Hậu Lý dừng lại một chút rồi lại trả lời. Sau bữa ấy, ông Phú Hồ bắt tụi con phải trèo lên cây để chặt cái quả ấy xuống đem chôn đi. Khánh nghe qua ban đầu thì còn có cảm giác cai người, nhưng sau lại bật cười, chuyển giận tím mặt và quát ông phú hộ khinh người quá rồi đấy rõ ràng là bịa chuyện ra rồi xe mày xuống đây dọa tao để mau thắng được cược đi mà lại còn dám bịa ra tên của thằng hầu giống tên của cậu đúng là không còn liêm sỉ gì cả rùa cậu có cái chết giống như cái thằng hầu kia có phải không hầu lý bị khánh quát lớn thì liền run lên cầy giấy không dám hé răng nửa lời cho đến nửa phút cuối thì gã mới thấy khánh liền tiếng nếu mà ông phú hộ đã sốt ruột đến như vậy Vậy thì đêm nay ta sẽ chặt cây cây đấy Và lúc nửa đêm này Xem mấy còn có thể nói rằng bệnh gì được nước không Ma quỷ Chúng mày sợ ma quỷ vào ban đêm nhất chứ gì Vậy thì đêm nay tao sẽ chặt cây cho chúng mày xem Khánh nói xong Thì đòi hầu lý đi ra ngoài Và đóng chặt cửa lại Còn dặn hầu lý không cho phép ai làm phiền Đợi đến lúc nửa đêm Gã cho phép Thì mới được đếm thư chuyện Hầu lý đem chuyện này kể lại cho phú đen thu chuyen hau dẫn Phú hộ nghe xong Liền vút dâu gật củ vui sướng Chà nếu mà cậu Khánh đang nóng nảy như vậy Thì chẳng mấy nứa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên đến nơi rồi Mày phải trông chừng cậu Khánh cho thật cẩn thận Nếu mà cậu ấy không chặn được cây Thì cũng phải khuyên căn kịp thời Kẹo lúc ấy bị cái cây nó hại Thì khéo phúc không đến Mà là họa sát thân đến hỏi thăm đấy biết chưa Hầu lý không hiểu chuyện liền hỏi ngay Dạ thưa ông Sao họa sát thân lại hỏi thăm à Còn tưởng cậu Khánh mà thua cuộc Thì ông phải vui chứ Phú hộ giận trợn mắt giải thích Đúng là đầu óc của hạng tôi đòi Tâm nói mày cũng không hiểu Nếu mà cậu Khánh nhà mày Xảy ra chuyện giống như thằng Hầu hôm trước Thì quan trên Còn cho ông mày yên ổn mà lên tình nhậm chức hay không Phú hộ giận lại giảng dạy kỹ lưỡng hơn Phải cho cậu ấy thua tâm phục khẩu phục Có như vậy Thì ta vừa được lên làm quan Mà vừa thoát khỏi được cái cây đà ấy Lại tránh được việc cây thủ với quan tình Hậu Lý nghe chừng hiểu ra Liền bỡ đỡ ngay Dạ ông suy nghĩ thấu đáo Con đã hiểu rồi Tối hôm đó Đúng điểm đêm khi canh ba vừa tới Hậu Lý đã nghe tiếng Khánh gọi Hậu Lý đứng trước cửa căn phòng của Khánh Được gã sao việc. Đêm này ta sẽ đích thân chặt cây đà Cho ông Phú hộ giận. Mày và mấy đứa hậu trong nhà Phải là người chứng kiến cho tao, Rằng chính tao là người đã chặt cây đà ấy xuống để cho ông phú hộ giận không được phép nuốt lở hầu lý vâng dạ luôn miệng khánh sai gã mang cưa xẻng cùng búa dìu cứ cái gì có thể chặt được cây là đều mang hết tới chỗ gã để gã đích thân ra tày đến khi hầu lý mang đến tận nơi đầy đủ những thứ ấy thì khánh mới bắt đầu xắn tay áo thật cào nghênh ngang đi ra ngoài cổng bước tới trước cây đả và khởi động gã làm bộ chuẩn bị sắp đích thân ra tày để chặt cây cho ông phú hộ phải lác mắt Phải hối hận vì trò đùa cá cược ngu sốt ấy Đứng sau lưng của Khánh Là Hậu Lý Và hai tên Hậu nữa Đang chấp tay để đằng trước Tỏ bộ nghiêm cẩn Chốc chốc Hậu Lý lại ngước mắt lên Để nhìn coi sóc xem Rốt cuộc Khánh đã hành động hay chưa Nhưng mà hồi lâu Mà gã vẫn thấy Khánh đang chân chối Đứng nhìn cây đà Mà chẳng mãi mãi chang may may đong tay Nên gã liền hỏi Dạ thưa cậu sao cậu chưa có chặt cây hầu lý hỏi đến đây nhìn kia mới phát hiện thì ra cậu khánh cũng đang run lên khánh tỏa bộ nghiêm nghị lén lút lau mồ hôi rồi chậm rãi quay lại hỏi hầu lý nhà ông phú hộ giận có hầu gái không hầu lý đáp lại Dạng ngoài bà vú nuôi cô nhùng từ nhỏ tên là mão thì trong nhà không có ai là hậu phận đàn bà cả nhưng mà cậu hỏi như vậy là có chuyện gì khánh nhỏ giọng ghé miệng vật tay của lý rồi nói Vậy chứ cái người nãy giờ đang ngồi trên cây đà Là bà Mão có phải không Sao mày không gọi bà ta xuống đi Để bà ta ngồi vắt vẹo trên cây như vậy à Cậu mày mà chặt cây cây Thì bà ta khó có mặt toàn mạng được Hầu lính nghe đến đây Mới biết hẳn là cuối cùng Cậu Khánh đã gặp phải chuyện gì Chính là chuyện mà dạo gần đây Đêm nào đứa hầu trong nhà cũng đều nhìn thấy Và đều cho rằng đó là mà Bởi bà Mão đã giả yếu lắm Tay yếu bắt mà Làm sao có thể trèo lên cây được hơn nữa bà mão luôn ngủ cùng cô nhung nếu bà ta không ở đó thì cô nhung phải là người biết rõ nhất khánh biết là mình đã gặp mà nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt của mình giờ này còn khẳng định rằng đó chính là bà mão và việc mình không tin là có ma quỷ là chuyện đúng đắn cố sức hối hậu lý gọi bóng người ngồi vắt vẻo trên cây đà xuống hầu lý run như cầy sấy bước đến mấy bước thì liền quỳ sụp trước mặt của gã mà văn nài Lại cậu, đó không thể nào là bà Mão được thưa cậu Bà Mão bây giờ đang ở với cô Nhung Nó là ma đấy cậu Cậu có thương con Thì xin cậu đừng suốt con đi Nghe tới đó, Khánh đi đi lại lại Cố sức gan giả Gã vươn mình hít sầu Chuyển về giận dữ Thôi được rồi, nếu như mày đã sống chết Không nghe lời của tao Vậy thì tao sẽ chặt cái kênh này Mặc cho mũ con ngồi trên đó Dù con ngã chết thì cũng được có oán thán gì đấy Nói xong Gã cầm chiếc dịu thật chặt Và tiến tới gần cây đà Cánh tay gã dư cao lên trời Bất chợt trời đêm chuyển dông tố Gió mưa bão bổng Sấm chớp đụng đoạn Tay của Khánh đưa được trên vai Thì đã nghe một tiếng sét nổ mạnh Đánh ngang qua đỉnh đầu Trong phút giây chớp nhoáng Thưa ánh sáng kia trước đó Đã chiếu sang rõ khuôn mặt của người đàn bà Đang ngồi phát vèo trên cây đà kia Đó là một bà già Có bộ mặt nhằn nhèo làn môi đỏ như máu răng trắng như ngà bà ta kêu lên những âm thanh âm ỉ như một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng từ đôi mắt của bà ta phát ra những âm thanh lục bục con người bà ta thỏ ra thụt vào giống như một thứ gì đó từ trong óc sọ của bà ta đẩy ra giờ này hầu lý cũng đã nhìn lên trên ruột gan buồn rùn miệng lắp bắp kêu bà bà mão sao bà khánh sợ quá cố ý toan bỏ chạy nhưng lại chợt nghe thấy hầu lý nhắc đến tên người đàn bà đang ngồi trên cây kia thì giá đó là bà mão thật vậy thì phải gì ma quỷ đầu mà là người là người sống bằng xương bằng thịt nghe tới đây gã liền hết sợ hẳn đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh khánh không muốn sự thật thất thố khi nãy vì kinh sợ bị đám hầu biết đến nên sau khi rõ đủ sự tình gã quyết tâm đốn bằng được cây đa đó Để chứng minh cho nhận định của mình là đúng Và rằng để cho hậu lý Phú hộ giận Và đám người trong nhà Đều phải sáng mắt lên Đấy, ta đã nói là không có ma quỷ gì Chính mày không thèm nghe lời tao Để gọi bà ta xuống Vậy thì bà ta ngã chết Không trách được tao đâu Khánh vung diều chặt thẳng vào cây đá Cây đá này rất to Nhưng không thể so bì với những hạng cổ thụ cùng giống Nó chỉ to bằng cây nhãn Nên gặp búa diều của Khánh là đã sung lên Bà dẫn đang ngồi trên cây, bất chợt bật giọng cười thè thẻ như là thích thú Bà ta đang bỏ thân thắt trên cây xuống gần phía Khánh Khánh giật mình hoảng hồn, lại một lần nữa suýt rơi búa diệu Chỉ có điều câu nói trước đó của Lý cảnh tình khiến cho Khánh dám gan dạ khẳng định Người đàn bà kia không phải là ma, mà đó là người Nên gác cẩn trọng chờ cho bà ta bỏ xuống gốc cây Là sẽ giết bà ta ngay Người đàn bà toàn thân khô quát Xe thịt nhằn nhèo thật giống với củi khổ Lại giống với hình tượng mụ yêu tinh trong rừng sầu Mà xưa nay người ta hay kể Quả thật là hết sức đáng sợ. Thế nhưng dẫu có là ma quỷ đi chăng nữa Thì khi gặp kẻ ác Vẫn phải cam bái hạ phòng Bởi vì xưa này Nó đến oan hồn và cô hồn Có đề nào không phải do kẻ ác tạo nên Nếu nói người nào đó không sợ trời phạt nhất Thì có lẽ chính là bọn chúng Trong lòng khánh bây giờ nổi lên ác tầm Gã vung chiếc diều lên cào Làm việc chặt vào chiếc cây Nhưng mà kỳ thực Là chờ cho người đàn bà đó bỏ xuống Là sáng tiện cây diều trong tay Chém chết bà ta Bà ta bỏ nhanh thoàn thoát như một lũ chuột Lại đu dây vắt vẻo như khỉ cái cổ của bà ta rụt ra sụt vào Khuôn mặt bệnh ra như bánh bào Miệng chảy rãi như hổ đói Tay của bà ta nhút nhảy Chẳng mấy chốc mà từ ngọn cây đà Đã nhảy bổ xuống gốc cây Lao tới huấn bóp cổ của Khánh Đúng lúc đó Gã chớp lấy cơ hội và quát lớn Còn mụ già này Mày chết đi Vừa kịp cái gì xoay ngang Bổ ngược về phía người đàn bà Người đàn bà bay đầu ngay tại chỗ Cái đầu lan lông lốc trên mặt đất Chạy tới trước mặt của hậu lý Hậu lý trợn tròn mắt kinh hãi Đến chết ngất Khánh chặt xong đầu người đàn bà Thì quay sang bổ búa dịu vào cây đeo máu ấy Chặt lấy chặt đẻ Chặt hùng hục lên xuống hết sức, Cái cây cây đá đáy chẳng thể trụ được lâu, chỉ độ một nén nhàng là đã siêu vẻo, đổ giảm xuống mặt đất. Xong chuyển, Khánh ngồi xuống đất thở dốc, chống cây rìu trên nền đất, trợn mắt quát tháo. Giờ thì ông Phú Hận sẽ phải gà cô nhung cho tao, và sẽ chẳng nhận được một chút lợi lọc nào từ thằng Khánh này cả. Nói xong, cả đứng dậy đi vào trong buổi nghỉ, mất dạng. Hậu Lý nhìn thấy cả người Khánh đều ướt đấm máu Dính từ cái xác của bà Mão Chỉ thầm tạc lưỡi một cái Giờ bà Mão đã chết rồi Lấy anh trăm nom cho cô Nhung đây Rồi mai lại phải thuê một người hậu gái nữa Cho cô ấy mất Hậu Lý lại đưa mắt sang nhìn cây đà Đắt đổ dạp và tiếp tục nói Việc nếu mà đơn giản như vậy Thì chắc ông Phú Hộ Cũng chẳng dám cá cược làm gì đâu Cậu Khánh lại mất công to rồi Hắn nói xong rồi cũng đi mất Chỉ còn lại hai tên hầu giả Đang ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Và cũng không hiểu nổi câu nói của Lý Nhìn chiếc xác của bà Mão nằm chưa trò Hai lão giả khinh chiếc xác kia sang một bên Rồi quăng vào bụi cây ở đó Như bảo cái xác khác Còn cái đầu của bà ấy Đá qua một bên cho khuất mắt Kể ra nếu nói hành động đó Thật là vô nhân đạo Thì cũng không đúng Bởi suy cho cùng Nếu mai này bọn họ rơi vật tình cảnh như vậy Nghĩ lại nếu có ai dọn xác cho mình như vậy Để tránh châu dạy ngựa xéo Âu cũng là một điều may mắn Sáng hôm sau Khánh chạy chút thật gọn gàng Đi lên nhà trên gặp Phú Hổ giận Với vẻ mặt đắc ý lắm Ông Phú Hổ Dân Từ lâu đang ngồi chở sẵn Ở chiếc sập gỗ Khuôn mặt thất thần Thấy vẻ hấn hờ của gã từ cửa bước vào Chỉ thêm âu sầu Khánh năm thấy mặt mũi ông Phú Hổ Ủ rũ như vậy Thì càng cho rằng mình chắc thắng Giọng nói biệt thì đã vang lên tử xa Ông Phú Hộ vẫn đang buồn bực vì thuộc cuộc có phải không? Tôi vốn đã nói là những người không có đầu óc Thì luôn làm những chuyện ngu xuẩn mà Dịp này được ông Phú Hộ tặng cho con gái làm lẽ Cũng là một việc khiến tôi rất là vui mừng Nghe Khánh nói Ông Phú Hộ sắc mặt đang âm trầm Thì chợt xa sầm hơn Hỏi lại ngay: Cậu nói cái gì? Lẽ là như thế nào? Khánh ngồi xuống bàn uống nước Cầm chén trà lên và uống Sau đó với lộ bản chất bộ mặt đều già của gã Trước mặt ông Phú Hổ Giờ này trông gã chẳng giống gì người có học thức Mà chỉ là một phường lưu manh Thích chơi hoa kẹo bướm Gã nói Ồ, Ông Phú Hổ không có biết sao Thế thì thực là kỳ lạ đấy Ở cái đất Hạ Thành Đâu ai là không biết rằng Cậu Khánh Đại đã có gia đình Nghe Khánh nói đến đây Ông Phú Hổ suýt ngã té ngửa vì tức giận. Chuyện này cũng không thể trách ông được. Vì xưa nay lắm chuyện ở bên ngoài xứ, ông không nắm rõ. Lại nói là Đại học Đông Dương là một trưởng danh giá. Người ta chỉ nghe đến đó thôi, đã cảm thấy vinh hạnh. Nào có chuyện nghi ngờ gì trước sau nhân phẩm của một con người như vậy. Mà theo nói phong trào âu hóa, chỉ có một vợ một chồng, chứ không có hai vợ. Làm thế là trái đạo. Ông Phú Hổ giận không nghĩ đến chuyện khánh. Lại là một kẻ như vậy Có điều Khánh đắc ý không được lâu Thì Phú Hồ giận không những không tiếp tục giận Mà lại còn cười vang khắp nhà Khánh kinh ngạc không hiểu ý của ông Liền dò hỏi Ông Phú Hồ không lẽ là vì thua cuộc đau đớn quá Đây là tâm trạng bất ổn có phải không Phú Hồ giận chuyển bộ nghiêm trăng và đáp Cậu không phải nói khéo rằng tôi bị tâm thần Tôi nói cho cậu biết Cậu vẫn còn chưa thắng cuộc đâu khánh nghe như vậy không hết đắc ý vừa cười đáp vừa hỏi à thì ra là ông phú hộ giận định nút lời đây ông nghĩ rằng cái hộp bản giao ước tôi còn để ở chỗ ông hay sao nên ông tính trở mặt đấy có phải không gã nói xong không ngờ lại rút trong túi áo ra một tờ giao ước hệt như tờ giao ước trước đây mà gã và ông phú hộ đã ký phú hộ giận trợn mắt và hỏi cậu cậu lấy được bản giao ước từ lúc nào vậy Khánh trả lời Ông phụ hộ thật rõ là buồn cười Nếu mà tôi đã không tin việc ông có thể nuốt lời Thì nào có thể giao cái thứ quan trọng như thế này cho ông cất giữ được cái chứ Ông có biết không Người Tây người ta có một bộ môn gọi là ảo thuật Có thể đánh lừa được mắt người ta Ông nhìn thấy tôi đút nó vào hộp Nhưng mà thật ra thì tôi đã đút vào túi áo của tôi đấy Nói xong Gã lại chờ đợi Để được nhìn thấy nét mặt giận dữ của phụ hộ dẫn Để tiện thời thêm một dịp đáp ý Nhưng không ngờ Phú hộ giận không làm cho gã thoả lòng Ông vút sâu và đáp lại Ồ thì ra suýt nữa tôi bị cầu lừa cho lần thứ hai cơ đấy Nhưng rồi thì cậu vẫn là kẻ thua cuộc thôi Cho dù là bản giáo ước có trong tay tôi Hay là trong tay cậu đi chăng nữa Khánh đáp lại Ông phú hộ chắc hẳn là vì thua cuộc Giận quá thì mất khôn Lại nói đùa nữa rồi Việc đã ngã ngũ rồi Cái cây đó bị tôi chặt hạ Còn về việc người hầu gái Bị tôi lỡ tay giết chết Thì cũng xin ông thứ tổ cho Ông không thể viên vào cái cớ này cớ khác Mà trôi mãi nữa Phú Hộ giận nói: thứ cỏ rắc thì không việc gì phải tiếc Thời nay lũ ma choi mai đuoc hiếm gì Chỉ cần một nắm gạo Là đã có thể có người xếp hàng giải Trước hang dai nhà tôi để xin làm việc rồi. Kể đến cái việc chính Thì là cái vụ cá cửa kia Lẽ là cậu thực sự cho rằng? Mình đã chặn được cái cây đó. Khánh hỏi. Sao? Không phải sao. Ông đừng học mà nuốt lời. Chính cái lũ hầu của ông đắp tận mắt chứng kiến. Và giờ cái cây ấy đã đang nằm trọng trước ở ngoài đường. Là vật chứng rõ ràng nhất. Phú hộ giận vút dâu dựng ngược hỏi lại. Cậu cho rằng cái cây ấy đang nằm dưới đường sao? Nghe Phú hộ giận hỏi như châm biếm. Khánh không nhìn được. Đứng dậy lôi sành sạch lão tạ. Từ gian phòng khách ra ngoài cổng định ba mặt một lời không ngờ khi ra tới nơi thì mới phát hiện ra cái cây đa tự lúc nào vẫn còn đang đứng ở đó không những vậy còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua mà trên cái cây ấy mới hãi hồng làm sao tới lúc nào trên thân cây đà đã mọc ra một mặt người giống hệt với bà mão khánh mồ hôi chảy ướt đẫm sống lừng gã lắp bắp hỏi sao lại có thể có chuyện này được cứ chứ Chuyện này thật là vô lý Chính tại tôi đã đốn hạ nó vào đêm hôm qua Ông có thể hỏi lũ hầu của ông Chính mắt tụi nó đã trông thấy việc ấy Phú hộ giận giả bộ hiếu kỳ hỏi Bọn hầu nó đều trông thấy cả sao Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng ra một tiếng Để tôi xin phép hỏi bọn chúng xem thế nào Khánh hấp tấp đi gọi bắt tên hầu đêm qua Tới để đối chất Nhưng khi cả ba đứng trước mặt phú hộ giận Đều khăng khăng bẻ ngược sự thật 180 độ và nói giả thưa ông bọn con không nhìn thấy gì cả Chắc là cậu Khánh ngủ mơ Nên là tưởng tượng nhầm vậy thôi giả thưa đêm qua con cũng không ra khỏi phòng Nên con cũng không biết chuyện gì giả thưa cậu Khánh hồi chiều có dặn rằng Con không được làm phiền Nhưng mà đến nửa đêm cũng không thấy gọi Phú hộ giận nghe xong Liên gần cụ tỏ về hài lòng Tới gần Khánh vỗ vai gã và nói Vậy là cậu ngủ mơ Mà vẫn cứ tưởng là thật Cậu không tin rằng có ma quỷ Nên tôi chỉ có thể giải thích như vậy Để cho cậu hiểu thôi Nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi Thì chắc con Nhung không đủ đức hạnh Để về làm vợ cậu nữa rồi Khánh thở gấp Thiếu điều ước đến học móng mộng già Cuối cùng gắt cố nặn ra một nụ cười chối cãi Phải Tôi thực sự mưu toan không bằng kẻ cáo già như ông Nhưng mà chắc ông Phú Hộ vẫn lầm Bởi vì bản giao ước đó đâu đã thực hiện xong Phú hộ giận hơi nhau mắt hỏi lại Cậu nói như vậy ý là gì Khánh trả lời Ý là gì sao Thì trong cái bản giao ước ấy Không hề có thời gian cụ thể Khi nào tôi mới phải triệt hạ xong cái cây đa đó Phú hộ giận gật cai cay đa đo phu ho gian gat co Ra vậy Thôi được Vậy là tôi chẳng lấy được gì từ cậu cả Cậu có thể lách luật như thế Để trốn sự thua cuộc Không cho tôi cái chức nghị viên quả là một cách hay đúng là người có hỏng có nhiều cách tính toán khác người tôi theo không có kịp khánh lắc đầu vỏng vỏ ồ vỏ. không có lẽ ông phú hộ đã hiểu lầm ý của tôi tôi không phải là loại người hay thích nuốt lời như ông phú hộ mà là người có chữ tín tôi nói tôi sẽ rước cô nhung về làm vợ làm lẽ thì nhất định tôi sẽ làm khánh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ làm lẽ có để chọc giận phú hộ giận nhưng phú hộ giận không những khổng tức mà còn lập tức cười vang và nói được rồi nhưng mà cậu phải nhanh lên đấy bởi qua cái lần này tôi đã rút ra được một bài học kinh nghiệm và trong cái vụ cá cược lần sau với người khác sẽ không có chuyện tôi để những sơ hở như vậy xuất hiện nữa con nhung sớm muộn gì cũng sẽ được cả hoặc chăng là tôi đã làm nên nghị viên thì bản giao ước ấy cũng chẳng có tác dụng gì Nét mặt của Khánh chuyển sang âm trầm, Không nói gì Mà ngay hôm đó đã rời khỏi nhà Phú hộ Dân Không thích quay lại Phú Hồ Dân cứ ngỡ rằng Từ đó duyên phận với chàng giải hụt Trường Đại học Đông Dương Đến đó là hết Và rằng những ý nghĩ của Khánh chỉ là nhất thời Vì bị thua cuộc Nên nói vài câu cho sướng miệng Để đỡ ngược trước khi ra đi Nhưng không ngờ Khánh quay lại thật Không những vậy Lần này khi gác quay về Còn dẫn theo một người Tây kèm theo một chiếc xe kéo lớn phú hộ dận tiếp đón khánh trong buổi chiều thì đã được gã giới thiệu đây là ngài fedesic quan tuần châu của vụ công sứ lần này tôi được đích thân mời tới đem xe kéo để chinh hạ cây đa kia phú hộ dận nghiêm cẩn chào hỏi một lượt vị quan tuần tinh người pháp cũng cúi đầu chào hỏi một lượt phú hộ dận nhân đó gọi với xuống hối thúc người làm mang thuốc nước lên Để mời quăn tay nhanh bọn bay Dưới nhà có tiếng phụ nữ đáp lên dạ thưa có lên ngay ông Tiếp theo bước vào giữa nhà Là một người phụ nữ trông khá trẻ trùng Da hơi ngầm đèn Nhưng có nét mặt xinh đẹp Khánh cùng quan tận trâu Và nhìn thấy người phụ nữ này Thì Đác không nhìn được Mà nuốt nước rãi trong kha tre trung da hoi ngam đen nhung co net mat xinh đep khanh cung quan tan châu va nhin thay nguoi phu nu nay thi đã khong nhin đuoc ma nuot nuoc rai trong mieng gac quay sang nhìn ông Phú Hổ và hỏi Chẳng hay người này là ai mà Mang trà mang thuốc lên mời chúng tôi vậy Ông Phú Hổ đáp Cũng không phải là nhà phúc đức của cậu sao Nửa tháng trước Cậu chặt đầu bà Mão Giờ đất vẫn còn vương máu làm bằng chứng kìa Con Nhung nó một thân một mình Mẹ nó mất sớm Không có bàn tay người đàn bà hầu hạ Thì chẳng lẽ lại để thằng Lý nó hầu hạ sao Khánh gật cụ cười đáp Ra là vậy Vậy mà tôi cứ tưởng rằng Đó là một người em họ nào đó của cô Nhung Phú Hồ dẫn phút dâu chậm rãi và nói Nếu mà cậu Khánh đã ưng con hậu của tôi như vậy, thì sao không sức nó về? Vậy thì vụ cá cuoc giữa tôi và cậu cũng coi là xong. Và chẳng đòi thêm gì nữa. Khánh ôn tổn đáp. Ông Phú Họ hay thích nói đùa thật đấy. Đem con hậu để đổi lấy tiểu thư. xua này có ai làm chuyện lỗ vốn như vậy đâu. Nói xong, cãi lại chỉ sang phía quan tên người Pháp và tiếp lời. Lần này tôi mời ngài Phê Dích, cũng là để cho ông một lần sáng mắt. Ngày có đem xe một chiếc xe máy kéo tới Chỉ cần buộc dây vào cái cây đa kia Cho xe kéo chạy Là nó có thể nhổ tận gốc Cái cây đa đó Đến lúc ấy thì tất cả mọi người đều chứng kiến Ông đừng hỏng mà chút cãi Ông Phú Hồ giận, Tỏ vẻ hứng thú và họ Vậy chứ bao giờ cậu tính làm cái chuyện ấy Khánh trả lời Ngay bây giờ chứ còn đợi khi nào Xe cổ đã chuẩn bị sẵn ở ngoài kia rồi Ngày Friedrich cũng chỉ dành Có sáng này thôi Người ta là quan lớn Chứ đâu phải là dân thường như tôi và ông mà lúc nào cũng có thể làm được Phú Hồ dặn từng nghe thấy người Tây có mấy móc khỏe lắm Cả tảng đá lớn mà vẫn lôi đi được Huống chi chỉ là một cái cây, cây Lần này ông ta tin ngay Nhưng nghĩ lại chuyện cây cây nhớ đâu lại xuất hiện sau khi bị đổ Thì tính làm sao Dẫu gì cái cây đa mạc quái này Mà chính miệng đám hậu bữa trước khi nói kín đáo cho ông ta Cũng thừa nhận việc Khánh đã chặt được chiếc cây chẳng qua là ông ta không tận mắt nhìn thấy nên không tin. Nhưng kỳ này nếu xuất hiện việc ấy thì phú hộ giận không chỉ bốn vốn lỗ tám phần mà ngay cả việc tính đến bước đường quan lộ cũng không còn nữa. suy cho cùng thì nhung có dơ vào tách cầu khánh đại này hay không thì đó cũng là một việc tốt. cầu khánh đại này có mối quan hệ rộng nói đến nhan sắc của thị nhung thì không kéo chẳng mấy nữa mà vợ lẽ đã trở thành vợ chính. Người theo âu hóa lấy vợ ly dị như cầm bữa, thấy hợp thì tiến tới, không hợp thì bỏ, nào có giữ thói quan niệm cổ hộ. Vậy nên phú hộ dận từ lâu đã nghĩ thồng suốt, sáng dịp này nếu thực sự thua cuộc thì chỉ là chuyển sẵn miều khác. Hối thị nhung sau khi làm vợ lẽ của Khánh thì phải ra sức mưu đổ để phú hộ dận có thể sang vị còn. Nghĩ xong hết việc ấy, phú hộ dận gật cụt đồng ý cho đám người của Khánh đại. Mắc máy kéo cành đà Ngay buổi sáng hôm ấy Trước cửa nhà ông Phú hội dân Có tiếng người huyên náo rất đông Nhiều người trong tỉnh cũng tới xem Người ta mắc máy kéo đổ cây đà Kể đến cũng lạ Cái cây đen này chỉ mọc chừng khoảng một năm Vậy mà bây giờ Cái cỡ tính so bị với cây đa cổ thụ ở đầu lãng Thì chính cái cây đa cổ thụ kia Cũng không to bằng kích co thân cây đa bóng rộng um tồm Lá đá có màu hơi đỏ vàng Tự nhiên lá mùa thu sắp bong rong um tum la đa co mau hoi đo vang tu nhien la mua thu sap rong Nhìn tới thời điểm này thì chẳng thấy một chiếc lá xanh đào Mặc dù bây giờ đã chuyển sang mùa hè tháng 8 Chiếc dây thừng to bản được cột một cách chắc chắn vào chiếc xe Và một đầu kia được buộc ký vào thân cây đa Sau lưng Phú Hổ giận, ngoài ba gã người hầu Thì còn có cô Thị Nhung và người hầu gái Chẳng biết vì sao mà từ lúc ông Phú Hổ giận đồng ý Cho Khánh Đại kéo cây đa này Là trong lòng cứ cảm thấy buồn trồn, không yên Mặc cô nhung thì cũng vậy ruột gan cô tân nóng như lửa đốt cũng chẳng thể ngồi yên trong phòng được lâu buộc phải hối thúc hậu gái đưa ra ngoài xem kéo cây đà cho khuây khỏa khi chiếc xe tải vừa đổ máy cái cây, cây đang nghiêng siêu vẹo đến mấy lưỡn nhưng vẫn kiên cường bám trụ lại mặt đất tựa như một người khổng lồ không chịu được khuất nhục phê thấy như vậy thì càng nhấn ga mạnh hơn đến mức lốp xe tải xoay tròn bốc khói trắng cậu khánh đại thì tỏ vẻ sốt ruột Bàn tay cứ nắm chặt lại Mong mọi sự thành công Trong khi mọi chuyện đang đến hồi khẩn trương như vậy Người có quyền có tiền trong tỉnh Tụ tập lại xem sự lạ Thì dường như đám nạn dân Cũng không bỏ qua việc lớn như vậy Từ chân trời phía xa Có vô số nạn dân Đang đấn đạc kéo về phía cây đà Giống như quỷ đói đang lượn lờ Chờ bắt mồi vậy mặt đột nhiên cái cây ngày càng nghiêng mạnh Thì đám nạn dân lại càng tỏ vẻ có nhiều sinh lực bọn họ có người đứng thẳng mắt sáng như sào, có người làm bằng một điều gì đó như van lơn, như cầu xin, như thấy ánh sáng và không chỉ phú hộ dần ngày tuần tây phê Dích và cầu khánh đại mong cái cây đam mau đổ để miêu tan việc mình thành sự thật mà ở một góc nhìn nào đó những người dân chết đói ở đây cũng mong chờ cái ấy sụp đổ chỉ là một sự tái sinh mới chỉ là một niềm hy vọng mới sau lưng cô nhung bây giờ Người hầu gái từ đầu đến cuối không nói câu nào, bất ngờ tiến tới gần cô, túm lấy tóc của cô ta và thì thầm vào tay cô ta. Lũ bán nước cầu vinh, lũ cường hào bóc lột tụi bay, lũ uống máu ăn xương của dân tộc, giờ thì đến hồi đèn cạn lửa tắt của chúng mày rồi. Thị Nhung hỏa hồn hét lớn, một tiếng thất thanh định quay đầu lại, thì đã bị người hầu gái luồn sâu con dao vào trong kẽ tóc của cô ta và lột mắt bộ tóc của cô ta. Cùng lúc đó, cây đa máu đổ sập xuống, kéo theo cả bộ rễ phí đại ăn sâu vào trong lòng đất. Những chiếc rễ lớn nhất được nhổ bỏ, chỉ còn lại những chiếc rễ nhỏ nhòi vẫn bám vào đất. Chẳng mấy nữa mà chúng rời thân cây lớn, cũng rất tự động và chết khổ. Tiến cây đồn át đi tiếng của Thị Nhung kêu gạo hoảng loạn, cay lon cung se tu đong va chet kho tieng cay đo at đủ để che đi sự chú ý của Ngài Phê -xích, cậu Khánh Đại và ông Phú Hộ dân. Thị Nhung đã bị chính người hậu gái của mình lột giả khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu hốc mắt bị móc loạn giả và hậu quả thảm khốc của cô tả cũng phải trả giá sống hệt như những gì mà cô tả phú hộ dần đã đối xử với nạn dân trước đây tới khi ông phú hộ dần và cậu khánh đại quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh thảm khốc ấy thì cũng từ lúc đó có tiếng hô hào kịch liệt của đám nạn dân đau khổ vì địa chủ cường hào hãy vùng lên đồng bào tiếng nạn dân ồ ạt hỏ dẻo tiếng súng vang rộn mấy tên lính tây chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị nạn dân chùm quà túm cổ và giết chết ngày tuần tây federic còn đang lui cu trong chiếc xe tải chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một nhát súng bắn xuyên qua sỏ chết bất đắc kỳ tử phú hổ dận và cậu cánh đại bây giờ mới hiểu xét chuyện chỉ kịp nhìn nhau và nói một cậu phản rồi phản rồi phú hổ dận quay sang nhìn hậu lý và hai lão hầu giả mặc quát lớn Mau ra cái đằng sau lấy xe ngựa cho ông nhanh lên Ông mày phải trốn sang làm tam đảo một chuyến Dân xứ này phản hết rồi Nhưng đáp lại lời của phú hộ dân Lại là một câu nói lạnh lùng của hậu lý Cách mạng nói Cường hào địa chủ bóc lột của dân Lũ bán nước cầu vinh lắm qua sai vặt Cho bọn công sứ Phải bị trừng trị Phố hộ giận quát nạt lớn Hỗn xược Mày nói linh tinh cái gì vậy Đừng có nói lằng nhẳng lôi thôi nữa Còn vớ vẩn đã tao cắt lương Cho chúng mày chết đói giã học Nhưng chưa kịp để phú hộ giận nói xong Hầu lý giơ thẳng cây gầy gỗ đang cầm trong tay Cho thẳng vào mặt phú hộ giận và quát Mày cho nó giết mạ máu Có còn nhớ đến tụi tao không Theo mày thì sau này chết Cũng không có ai trốn. Hầu lý cùng hai lão già Xông thẳng vào băm bộ cây gầy nên thẳng vào đầu phú hộ giận Hệt như lúc trước đấy Lão ta sai khiến bọn họ Đập chết nạn dân như thế nào Thì bây giờ cũng như vậy bọn hầu lý làm rất thuần thục nên chẳng mấy chốc mà đầu của phú hộ giận đã bị đập nát bè bét óc bắn tùng tóe có con chó đói đi quả thì lập tức xông vào liếm sạch sẽ hết lớp óc nhão từ đầu phú hộ giận triệt để uống máu ăn thịt một kẻ có dã tâm cầm thú đến chó cũng không bằng chỉ còn cậu khánh bây giờ đang chưa mắt đứng nhìn quang cảnh hốt loạn xung quanh nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu có để chút giận Nhìn lại Thị Nhung, thì giờ này chỉ còn là một thân toàn máu, bị cô hậu gái lột hít giả. Họ toàn bộ bó cơ thịt ra ngoài, trông hết sức tẩm lợm. Thị Nhung bỏ tới trước mặt của cậu Khánh, túng lên chân cậu ta, và theo theo nói bằng giọng khe khé, vì cổ học đã ngập máu. Cậu Khánh đạt, hãy cứu em. Em làm vợ lẽ của cậu cũng được, hãy cứu em. Khánh hoảng loạn kêu lên, một đặt thẳng vào đầu của Thị Nhung và nói, Không, cô cút đi, cô cút đi. Cô không có xứng Giờ gã như điên loạn Quang cảnh xung quanh gã ngỡ như địa ngục Mới hôm qua Còn là một cuộc sống sung túc dư dật Mà hôm nay đã là một thảm cảnh Gã quay đầu nhìn lại Thì chỉ thấy cây cây đa máu đã bị đốn hạ Nào đâu phải là cái cây cây cái cay nó đang từ từ hóa thành Những khúc xương người Từ cành lá ngọn rễ hóa xả Đều từ xương người mật tạo thành Ngay cả cái hốc đất Do bộ rễ nhổ lên tạo thành Lúc này cũng chẳng gặp một vũng máu tươi Từ phía xa Một người đàn bà dáng vẻ khô khắp da bọc sưng xuất hiện Rồi tiến tới gần hốc đất Dưới đó lúc này Đang có một tiếng khóc của trẻ con vang lên Kêu khản khản như là đói khát Khánh chỉ kịp nhìn xong thấy cảnh đó Thì lập tức bị một tiếng thét khác Từ phía sau lưng Dọa cho giật nảy mình. Là hậu lý Là tiếng thét của hậu lý Gã cũng chết lên tất thanh về kinh sở Và ngay sau đó Gã cũng tự đập cây gỗ vào đầu của mình Khiến cho sọ ốc của gã bắn lên tùng tué Gã đã chết theo cách Như bao kẻ mà gã đã gậy gỗ Bị chính cây gãy gỗ đập chết Hắn chết là bởi vì biết được rằng Người đàn bà kia Không ngờ chính là người bạn thổ hẳn vì Mà trước đây gã đã nhân tâm giet hại Người đàn bà ấy đã chết rồi Vì sao lại còn xuất hiện trở lại Có thể cái người đàn bà đó Nhìn xuống bụng của cô ta Là nếu ngày đó hậu lý do Nếu ngày đó Hậu lý có quyết định làm khác Liệu có khi nào sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ Một lần cứu đói Ngàn lần cứu đói Nếu chỉ một lần này lên lương thiện Liệu có thể khiến cho số phận con người ta khác đi không Nếu cả xã hội này Đều biết nghĩ như vậy Thì còn cảnh uống máu ăn xương Của chính dân tộc mình hay không Không ai biết Chỉ thấy người đàn bà Mấy đứa trẻ lên khỏi hốc cây Thì đứa trẻ đã lớn Cứ một đứa trẻ 6 tuổi Người đàn bà nhìn chầm chầm với đứa trẻ và nói Con đói chứ Mẹ con mình lại đi ăn xin Ở xứ khác thôi Mẹ còn một người bạn khác chú lý Khánh chôn chân tại chỗ Đã hiểu ra mọi chuyện Và cũng là lúc gã không còn biết gì nữa Chỉ thấy đầu của gã đầu nhói Ý thức mơ mạng và biến mất hắn Hắn đã chết Còn cây đà kìa Chính là hình tượng tựa như thực dân hút máu ăn dường, đã bị quật ngã, nhưng cả chế độ cường quyền hút máu phải sụp đổ. Người đàn bà là hơi thở của thời đại, thời đại luôn xuất hiện theo cách riêng của chúng. Thông báo cho chúng ta biết trước, được kết quả từ chính những lựa chọn mà chúng ta đã làm. Sự lựa chọn của số phận, tội